Chương 15 Số trời đã định Số trời đã định cô không thể rời xa anh và mọi người Thoáng chốc hai ngày đã trôi qua Tranh tình tìm Lâm Mặc bằng rất nhiều cách thậm chí còn nhờ bạn bè làm bên cảnh sát nhưng Lâm Mặc không mất tích nên họ không thể báo cảnh sát xử lý Siri và Tội Á Nam cũng nhờ không ít bạn bè. Nhưng không thu được kết quả gì Làm mặt như thầy đã bốc hơi vào không khí Và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Thật ra cô vẫn ở Thượng Hải Ở một nơi cô không thích lắm Để làm đầu bếp ngắn ngày Chương vật rất vui Sáng sáng đúng giờ cô ra chợ mua đồ Mình muốn ăn Rồi ngồi chờ đến bữa trưa Thậm chí cô còn dặn trợ lý tạm ngừng công việc mấy ngày Dành thời gian ở nhà để nghỉ ngơi Và thưởng thức các món ngon Lúc không nấu cơm, Lâm Mặt cũng không nói gì, chỉ yên nặng đọc sách trên tủ. Chương Phận cũng không có ý định. Mỗi giày cô, vì trong mấy ngày Lâm Mặt ở đây, Chương Phận tự mắt quan sát và thấy tâm trạng của cô ấy đã bình tĩnh lại, cũng không thấy cô ấy uống thuốc nữa. Cô biết Lâm Mặt đang đợi visa, chỉ cần có visa, cô ấy sẽ bắt đầu chuyển du lịch khắp ngay trên thế giới trên du thuyền có lúc cô rất muốn đi cùng lâm mặc kiếm tiền bao nhiêu lâu nay một kỳ nghỉ thích hợp sẽ giúp cho cô có một tương lai tốt hơn đáng tiếc cô đã lên lịch cho mình đến sang năm rồi thực hiện ước vọng này của cô cũng giống như chuyện mình để một đêm vì thế cô rất hâm mộ lâm mặc lập mặt tắt điện thoại dùng điện thoại của trương vận để liên lạc với công ty du lịch không lâu sau công ty du lịch gọi điện Tối phòng làm việc của trương vận, thông báo thời gian trên đường cụ thể là buổi chiều ngày kia. trương vận lưu luyến nhưng vẫn rất vui vẻ, chúc mừng Lâm Mặt, chúc cô đi chơi vui vẻ và dặn dò cô nhớ thường xuyên liên lạc, Lâm Mặt miễn cười đồng ý. Tối hôm đó, Lâm Mặt quyết định về nhà thu dọn đồ đạc, cô rất hiểu làm việc của sĩ Diệt và Tô Á Nam, tối nay họ đều có công việc cần hoàn thành nên chắc chắn sẽ không đợi ở trước cửa nhà cô được. Về tới nhà, cô không bật đèn Nằm yên lặng trên sofa Nhiều ngày không về Ngôi nhà có vẻ lạnh lẽo hơn Cô nhìn ánh đèn led Sáng trên điện thoại Đó là tín hiệu báo có tin nhắn Lẽ ra cô có thể vỡ qua Họ gọi điện đến vì muốn tìm cô Nhưng cô đã quyết định ra đi rồi Thì còn quan tâm làm gì nữa Trong lòng nghĩ thế Nhưng tay cô vẫn bấm phím nghe Chị lắm mặt chị nghe điện thoại được không em biết chị đang ở nhà vì sao chị lại nghỉ việc vì sao âm thanh phát ra theo trình tự thời gian từ cũ đến mới đây là giọng của trợ lý điện thoại của tô á nam và buổi chiều hôm đó cô xin nghỉ việc tiếp theo là các cuộc gọi có nội dung giống nhau hỏi vì sao cô không liên đi lạc điện thoại vì sao nghỉ việc vì sao không quan tâm đến họ rất nhiều người gọi điện đến xí duyệt tô á nam tranh tin trí thần họ đều rất quen với cô cô bất xét nhét miệng cười không tình tiếng không ngờ quan hệ của cô với mọi người lại tốt đến thế có lẽ sắp đến tin nhắn ngày hôm nay cô nghe rất lâu sốt ruột muốn ma chóng nghe hết một tin nhắn để còn thu dọn đồ đạc, rồi nhút mình trong phòng ngủ những ngày cuối cùng rồi thoải mái bắt đầu hành trình của mình gánh mặt Không có cậu, thật sự mình rất buồn Cậu vẫn chưa hết giận sao Xin lỗi, mình muốn nói với cậu là xin lỗi Cậu tha thứ cho mình cũng được Không tha thứ cũng được Mong cậu cho mình cơ hội Để trực tiếp nói là xin lỗi được không Mình không ngăn cậu nghỉ việc Cậu quá mệt rồi, nghỉ việc cũng được Nhưng đừng rời xa mình được không Mình không thể không có một người bạn như cậu Giọng nói tôi án em đầy nước mắt Cô ấy gọi điện thoại cho cô nhiều nhất và cũng nói xin lỗi cô nhiều nhất. Nhưng cô ấy không biết. Lâm Mặt không hề cảm thấy cô ấy có lợi với mình. Nếu nhất định phải có một người nhận sai thì sẽ là cô. Cô đã làm rối lòng cuộc sống của họ. Lâm Mặt, chỉ có thể không nghĩ việc được không? Không có chị. Thật sự xí rực. Không biết phải làm gì. Mà việc đều rối tung. Chị trương như đã khóc không còn nước mắt rồi. Lâm mặc Mặc dù không thường xuyên nhìn thấy tình cảm bộc lộ trên mặt chị... Nhưng em rất nhớ... Thật sự em rất nhớ... Cho dù chị không thích em... Chị coi em là em trai... Nhưng em không thể ngăn mình ngưỡng mộ chị... Còn như là chị thương em được không... Để em liên lạc với chị... Để em biết chị có khỏe không... Giọng nói của bác Phú Trạch... Càng kè ngày càng trầm xuống... Không giống với tội của cậu... Làn giải trí quả nhiên là một nơi để người ta rèn luyện... Lâm mặt... Rất xin lỗi tôi đã hiểu nhầm cô nhưng tôi đã quyết định đến với Á Nam mình không thể làm phiền cô nữa vì thế mong cô nên nể mặt Á Nam mà quay về những ngày này cô ấy rất buồn nghe thấy giọng của Giang Hà Vũ đột nhiên làm mặt lạnh người rồi lấy lại bình tĩnh đến với nhau rồi sao cho dù biết là hiểu nhầm cũng lựa chọn đến với nhau có lẽ như anh ấy đã thật sự vỡ cuộc rồi như vậy thì sao Cô bỏ đi cũng không hoàn toàn vì việc họ có đến với nhau hay không Ví do cô bỏ đi một phần là vì muốn mình có thể sống tiếp Muốn đau khổ dần dần ăn mòn cuộc sống của cô Chứ không phải là kết thúc cuộc sống của cô trong chốc lát Chỉ lắm mặt Rất cuối kia ở đâu, chị A Nam bị đi tìm chị mà gặp tai nạn xe rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, em sợ chị ấy không qua khỏi, nguyện vọng lớn nhất của chị ấy và muốn gặp chị lần cuối. Chị nhận được thích nhắn thì mau đến được không? Nếu không, tất cả sẽ muộn mất, bọn em đã ở phòng cấp cứu bệnh viện Hoa Sơn. Trợ lý của tôi A Nam nói rất nhanh, có vẻ như đang vô cùng hoảng hốt và không biết phải làm gì. Tanh mặt vừa nghe được tin đó giật mình, Cô vỡ vàng chạy đến xem thông tin cuộc gọi. Thời gian gọi đến trước khi cô bước vào phòng vài phút. Phòng kiệp suy nghĩ, làm mặt cầm diện khóa xe chạy ra ngoài. Trong bóng tối, cô vấp vào gốc tay uống nước, ngã sắp trên mặt đất và bị chảy máu. Cô không có cảm giác gì. Tiếng cô đau buốt. Trong lòng cô vô cùng sợ hãi và khủng hoảng. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ. Bán em nhất định phải đợi mình. Cô lái xe rất nhanh. Sử dòng xe cổ đông đúc, vượt tốc độ và điền đảo cô cũng không quan tâm Không lâu sau, cô đã đến bệnh viện Hoa Sơn, chạy vào khoa cấp cứu Sau khi hỏi được phòng bệnh của tô án Nam cô cũng đang chạy đến Những gì trước mắt cô khiến cô ngạc nhiên dừng bước lại nhưng theo quán tính, cô đứng không vững nên bị ngã. Mà người trong phòng bệnh nhìn thấy cô thì vô cùng vui mừng Thấy cô ngã, điều định đỡ cô dậy, trong đó có cả tô án Nam Không sao chứ Không nói dài vòng Xe hạ vụ ở gần Con nhất đỡ khô dậy Tâm mặt không trả lời không nhìn tô á nam đang ngồi trên giường Trong đầu hiện lên cuộc điện thoại Của người trợ lý Chị lâm mặt Rất cuộc chị ở đâu Chị á nam về đi tìm chị Mà gặp tai nạn xe Rất nghiêm trọng Rất nghiêm trọng Nhưng sợ chị ấy không qua khỏi Nguyện phòng lớn nhất của chị ấy Là muốn gặp chị lần cuối Chị nhận được tin nhắn Thì mà đến được không Nếu không tất cả sẽ vững mất Cô cố gắng góp nội dung của cuộc điện thoại và sự thật hiện ra trước mắt cô nhưng không thể Trái tim cô bắt đầu lạnh bút, cuối cùng đóng băng và như vườn đập Người trợ lý tiết điều bước lên xin lỗi Kỳ lâm mặt, em xin lỗi, bọn em chỉ muốn... Chủ ý của ai? Lâm mặt ngắt lời, lạnh lùng hỏi Em... là mình Tụi anh em không bé tránh, thẳng thắn nói Là chủ ý của cô Cô đã bắt người trợ lý gọi cuộc điện thoại đó. Đúng là lúc chiều. Vì đi tìm lâm mặt khắp nơi. Mà cô gặp tai nạn nhỏ trên đường. Trong với cô bị thương. Năm bệnh viện giữ lại để theo dõi. Nhưng ngày như vậy không tìm thấy lâm mặt. Cô hơi tức giận. Làm bạn nhiều năm như thế. Trước đây chưa bao giờ gặp khó khăn. Hai người luôn ở bên nhau. Nhưng bây giờ chỉ vì một hiểu lầm nhỏ. Một suy nghĩ trẻ con mà lâm mặt biết mất. Cô không thể chấp nhận được điều đó. Cô muốn biết. Rốt cuộc cô có còn chút vị trí nào trong lòng Lâm Mặt không? Rốt cuộc bọn họ có còn là bạn bè không? Vì thế nên nghĩ ra sáng kiến này chỉ cần Lâm Mặt xuất hiện, cô có thể tự tin hèn gắn với thương giữa họ. Mọi người trợ lý và cô đều không ai biết việc này, mọi người thấy Lâm Mặt đến đều nghĩ rằng cô đã hết sận và tha thứ cho họ. Nhưng vì sao thái độ của Lâm Mặt lại tuyệt vọng và lạnh lẽo đến thế? Lâm mặt kẹt tay xen hào phủ ra, không nhận ra mình đã không còn đủ sức thực để đứng vững mà cả người cô đã dựa vào anh. Cô lão đạo bước về phía tô án em, không ai dám trắng đường cô, cũng không ai dám nói gì. Phòng bệnh yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi người đều đứng nguyên chỗ cũ, không động đậy chờ đợi. Tô anh em muốn đưa tay ra đợi lấy cô, nhưng bị cô tránh đi, mọi người thấy cô sơ cao tay lên. Bách phụ Trật đứng bên cạnh muốn ngăn lại, nhưng động tác của cô quá nhanh, cậu chưa kịp đăng gì, thì bàn tay của cô đã hướng tới phía mặt Tô Á Nam. Mọi người đều ngừng thở, ngay cả Tô Á Nam cũng yên lặng nhắm mắt lại. Nhưng không hề nghe thấy tiếng động nào, Tô Á Nam mở mắt, thấy tay Lâm Mặt dừng trước mặt mình. sắc mặt Lâm Mặt rất xấu, tái nhợt như không còn tim máu. cô ấy lạnh lùng nhìn cô, trong ánh mắt không có sự ấm áp. Không thấy sự bao dung Chỉ thấy một cái nhìn sắc lạnh như dao Cô không còn hận nữa đột nhiên lâm mặt bật cười Tiếng cười của cô khiến cho tô án em rùng mình Cô hiểu ra sự sửng ngốc của mình Nhưng tất cả đã quá muộn Chỉ thấy lâm mặt mở miệng thốt lên một câu Tô án em Cậu không còn là bạn của tôi nữa Nói xong Cô quay người bỏ đi Nhanh chóng biến mất trước ánh mắt sững sờ của mọi người Bách Vũ Trạch và Giang Hà Vũ kịp phản ứng cùng nhau chạy theo cô Khi ra đến cửa Bách Vũ Trạch kéo tay sen Hà Vũ lại lạnh lùng nói với anh Nếu nào anh không ở bên bạn gái anh sao và mà không cần anh phải quan tâm Giang Hà Vũ dừng lại một người vẫn được câu là đại lực sĩ như anh tự nhiên bị Bách Vũ Trạch nhẹ nhàng để sang một bên lai cả phòng tường Anh nhìn về cánh cửa phòng và nét khép lại trong lòng vùng vã Đúng là anh không có tư cách gì để đuổi theo cô Tách vô trạch, trả ra khỏi phòng bệnh Thì không thấy lâm mặt nữa Mặc dù cậu không biết tôi án em đã dùng cách nào để lâm mặt xuất hiện Nhưng cậu đoán chắc cách đó không phải là cách hay Nếu không lâm mặt đã không như thế Điều này khiến cậu cảm thấy rất sợ Cậu chạy theo hướng trực xét mách đảo. Khi đi qua cầu than an toàn Thấy cửa an toàn đang rung lên Giống như vừa có một người dùng một lực lớn đi đẩy ra Cậu bước về phía cầu thang an toàn Chạy cửa ra Cậu bước rất nhanh về phía cầu thang Cậu thấy lâm mặt Đang tòng thân trung chảy Cô đang cố gắng Với lấy chiếc túi cách đó vài bậc thang Cậu ôm lấy lâm mặt Thấy gương mặt cô vô cùng khổ sở Sắc mặt trắng tựa giấy Thậm chí trong suốt Có thể nhìn rõ mặt máu hiện sau làn da mỏng Cô vẫn đang cố vươn người Về phía cầu thang để với lấy túi bác vũ trạch lấy túi giúp cô Lâm mặt ba rính đổ hết mọi thứ trong túi, tìm được gì đó. Một cái lọ bên ngoài có ghi là vitamin E. Cậu thấy lâm mặt mở nắp, đổ ra một nắm thuốc rồi không nghĩ gì đưa lên miệng. Cũng may thuốc trong lọ không nhiều. Bách Vũ Trạch nhằm tay ngăn lại, làm ra hết thuốc xuống đất, nên lâm mặt chỉ uống được 2-3 viên. Sao thế? Chị sao thế? Bách Vũ Trạch sửa rét cô, cảm thấy rất lạ. Em đi tìm bác sĩ đến, chị đợi một lát Cậu muốn đặt cốt xuống đất, nhưng bị cô sự áo lại. Đừng đi, đừng đi, ôm tôi một lát, một lát là khỏe thôi. Cô dựa đầu vào lòng cậu, cố gắng cảm nhận được hương thơm từ trên người cậu. Hương thơm quen thuộc, có tác dụng nhanh hơn thuốc. Cô cảm thấy mình khá hơn rất nhiều, cô thở dễ dàng hơn, ngoài trừ cảm giác khó chịu vẫn chưa hết. Bên ngoài của an toàn. Giang hạ phụ đứng yên lặng, anh nhìn thấy cảnh hiện ra trước mắt và vô cùng bùng bã. Vừa rồi anh đã biết cái mà tô á nam gọi là biện pháp hay. Sau khi trách mất vài câu, anh không yên tâm chạy ra ngoài và nhìn thấy cảnh đó. Lạch mặt nhỏ bé dựa vào lòng mắt của Trạch, hình ảnh hai người rất thân thiết và đẹp như một bức tranh. Tổng nhiên anh không đủ dũng khí mở cửa, pha tan bức tranh đẹp kẻ đó. Cuối cùng, quan hệ giữa họ đã trở thành hai đường thẳng song song. Chừng dần, dần xa nhau và không thể có sao điểm Nhưng như vậy cũng tốt Bách vũ trạch có thể xử cô ấy lại Anh có thể tiếp tục được nhìn thấy cô ấy Lúc này anh đột nhiên nhận ra Mình đã yêu lâm mặt rất sâu sắc Nhưng tất cả đã muộn rồi Lâm mặt bình tĩnh trở lại Nhẹ nhàng để bách vũ trạch ra Rồi ngồi dậy Cô từ từ thu dở các thứ rơi ra trên mặt đất Không nói câu nào với bách vũ trạch Vậy sao thế Vừa rồi Chắc yeah. Hơi đau đầu thôi, cô vẫn không ngẩng đầu lên Đau đầu, đau đầu mà uống vitamin E, có thể khỏi sao? Khỏi được, em không tin Không cần cậu tin bác phủ trạch, không biết phải nói gì Bạch mặt không thay đổi sắc mặt Cậu dường như chưa bao giờ hiểu được cô Nói dối mà vẫn khiến người khác không thể nghi ngờ Chỉ làm mặt mới làm được điều đó Em đưa chị đi khám bác sĩ Không cần, tôi muốn về nhà Cô như không nhìn thấy cơn đau đầu vừa rồi Chân của chị bị thương cần phải chữa trị Mắt bác vũ trạch đỏ hoa Cậu không kiềm chế được cảm xúc của mình Không sao Tôi có thể tự xử lý được Đành mặt vẫn không để tâm đến cậu Cô dọn đồ rồi cố gắng đứng dậy Cô thấy chóng mặt Bách vũ trạch không còn cách nào khác Cậu không dám ép cô đến bác sĩ Nhanh lành đưa cô về nhà Cậu bước đến trước cửa nhà cô Rồi không muốn rời đi Rồi đến nhà, làm mặt chưa hồi phục hẳn, cô nằm trên giường để mặt cho cậu giúp cô cầm máu, khói thuốc. Cô nhắm mắt lại, trong lòng trống rỗng, cô không thể chấp nhận Tô Á Nam có thể đem chuyện tai nạn xe sẽ, sẽ làm cho đùa. Cô đã từng trải qua sự tuyệt vọng và đau khổ, mà cả đời này cô không thể chịu đựng thêm một lần nữa. Nếu Tô Á Nam không nói dấu để ép cô xuất hiện, mà dùng cách khác, thì cô sẽ không trách cô ấy. Nhưng cô ấy không thể hiểu tất cả những điều cô đã trải qua, vì thế cô không thể tha thứ, sức khỏe của cô không thể chịu đựng được những biến cố. Như thế, cô yếu đuối đến mức không thể quan tâm đến bất kỳ việc gì nữa, cô không ngừng gặp ác mộng rích bút tóc mồ hôi mà không sao tỉnh dậy được. Bách phủ trạch gửi điện cho sang Hạo phủ, báo cho anh là mình đã tìm thấy lâm mặt để tổ anh em không lo lắng, ngoài ra cậu không nói thêm gì nữa. Đặt điện thoại xuống, lấy khăn lau mồ hò trên trán cho lâm mặt, cậu không kìm nén được tình cảm, cầm lấy tay cô, cô mồm manh như một con búp bê làm bằng thủy tinh, chỉ cần không cẩn thận có thể vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh, đây là điều cậu chưa bao xoay nhìn thấy, thậm chí không biết con người mạnh mẽ trong lâm mặt đã đi đâu, trước đây cậu cảm thấy cô yếu đuối vì ở con người cô tóc ra một vẻ vô đọc buồn bã nhưng tình trạng hiện tại của cô. Khiến cậu không chịu nổi Có phải quan hệ giữa họ Đã phát triển hơn bình thường rồi không Có phải họ cũng sắp sống Như xe hạ vũ và tô án em không Cuối cùng cậu đã khiến cô đận lòng rồi sao Cho dù là gì Cậu cũng không thể buông tay cô ra Cậu cần phải ở bên cô Không thể để cô trải thoát một lần nữa Không thể để cô tiếp tục chịu tổn thương Cậu có thể bảo vệ cô Chắc chắn là có thể Cậu nhớ đến vẻ đau đớn kỳ lạ của lâm mặt lúc ở bệnh viện mà không sao hiểu nổi từ những viên thuốc rơi ra từ loại thuốc có ghi là vitamin E. Cậu có thể khẳng định đó không phải là vitamin E. Đó là thuốc gì? Cậu lấy khăn gói và viên thuốc lứt đi. Quốc trình sẽ tìm bố của bạn làm bác sĩ nhờ kiểm tra xem. Cậu cảm thấy lâm mặt đang có điều gì đó giống mọi người sáng sớm hôm sau, anh mặt tỉnh dậy thấy vô cùng mệt mỏi và thường cả lúc say rượu. cô ngồi dậy cho tỉnh táo rồi bước ra khỏi phòng để tìm nước uống. bước tính cửa nhà bếp, cô nghe có tiếng nói chuyện. nhìn vào trong, thấy bác vũ trạch đang đứng quay lưng về phía cô nghiêng đầu kẹp điện thoại vừa nói chuyện vừa làm gì đó. như thế này được chưa ạ? sao khi sôi rồi không cần xem sao? mẹ, sao con thấy nước mẹ nấu không như vậy? Người ở đầu dây bên kia nói vào câu rất to. Bách phủ trạch, vỏ vàng khả thấp giọng cầu hòa, rồi cảm ơn với thái độ, kính trọng và tắt điện thoại. Đặt điện thoại sang một bên, cậu vô cùng cẩn thận, dùng môi khuấy khuấy, rồi mới yên tâm để vung lại. quay lại thấy lâm mặt đang đứng ở cửa, giống như đứa trẻ bị bắt quả tan, cậu đỏ mặt, cậu hơi nắp bắp vào lâm mặt. Tỉnh rồi, ừ, một lát là có thể ăn rồi hình như cậu chưa vặt bếp, nét mặt Lâm mặt có vẻ như đang cười. Di, bác vũ trạch quay đầu nhìn, quả nhiên không có lửa, sáu hồ đến mức cậu hận không tìm được khe hở nào để chui xuống đất. Lâm mặt không nói gì, bước vào bếp, rót nước uống rồi ung dung làm đồ ăn sáng. Bách vũ trạch đang đứng nhìn, cậu nghĩ đến việc mình phải đóng vai đầu bếp sợi trong chương trình giải trí mà tóc mồ hôi, vì trong tủ lạnh không còn nhiều đồ ăn. Nên buổi sáng đơn giản, chỉ có cháo trắng, và bốn quả trứng ướt lết và một đĩa tương Hai người ngồi yên lặng an sáng, không biết Lâm Mặt nghĩ gì, còn Bách Vũ Trạch cảm thấy Còn Bách Vũ Trạch cảm thấy không khí ấm áp khi ở cùng nhà với Lâm Mặt nên cũng gắm chìm vào suy nghĩ riêng Nếu cậu và Lâm Mặt mãi mãi như thế thì tốt quá, cậu sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới này Tại ngày nông bếp của Lâm Mặt rất giỏi Món cháo trắng đơn giản cũng có thể nấu thơm ngon như vậy, hoàn toàn không giống với hương vị trước đây cậu đã từng ăn. Cậu không thích ăn cháo, nhưng sợ thấy rất ngon, muốn được ăn mãi không ngừng. Cậu có thể về được rồi, thấy bát vũ trạch ăn xong, làm mặt bảo cậu về, nhưng bát vũ trạch không để ý đến cô. Cầm bác pha bếp để rửa Rồi giúp lâm mặt dọn dẹp Lâm mặt vẫn ngồi yên Thấy bác vũ trạch không ngừng bận rộn Dường như cậu nghĩ nếu cậu dừng tay Thì sẽ phải về Và lâm mặt rất sạch Nhưng cậu không có gì để dọn dẹp Thế là cậu quét nhà vài lần Đào bàn vài lần Còn định đi sửa bếp vài lần nữa lâm mặt không nói gì quay người bước vào phòng Đóng cửa lại, và cánh cửa Cô nói với bác vũ trạch lúc đi giúp tôi đóng cửa, rồi phật thái trọng tĩnh gì nữa. bách phu trạch không đi, cầu gọi điện cho trương như nói, cô ấy mà suy nghĩ về ở chỗ lâm nặc, mà mà công việc của họ gần đây không nhiều, trương như đồng ý, dặn cậu nhất định phải xử lâm mặt ở lại. chiều hôm đó tô án em và xe hàng vũ đến, bách phu trạch mở cửa để họ vào, thì nghe thấy tiếng khóa cửa từ phòng ngủ vọng lại, tô án em muốn bước vào nhưng không còn được dũng khí nữa. Cô biết Lâm Mặt sẽ không tha thứ cho cô. Quan hệ giữa họ bị phá vỡ vì hành động trẻ con của cô không thể cứu vãn được nữa. Giang Hạ Vũ hỏi về tình trạng của Lâm Mặt. Bách Vũ Trạch cũng không muốn trả lời. nên nói qua lo vài câu rồi thôi. rồi anh em nhờ Bách Vũ Trạch chăm sóc Lâm mặc Cô chảy nước mắt kéo Giang Hạ Vũ đi về. Bách Vũ Trạch bước tới cửa phòng ngủ đưa tay muốn gỡ cửa nhưng không kiềm chế được. Cậu giữ lưng và cửa thở dài Cậu không biết lăn mặt cũng đang đứng dựa vào cửa Cô nghe thấy hết Cuộc nói chuyện vừa rồi Tận đáy lòng dần ra rất nhiều cảm xúc Không còn cách nào để hận nữa Cho dù điều đó đã xúc phạm đến tận tâm khen cô Cô hận là không còn có thể hận tô án em được nữa Tô án em là bạn của cô Tuy không có quan hệ khuyết thống Nhưng còn thân hơn cả chị em ruột Lẽ nào chị em thành tả sai lầm là không thể tha thứ được sao. Tình trạng như thế kéo dài suốt mấy ngày, Bách Vũ Trạch không rời khỏi nhà Lâm Mặt một bước, sợ rằng khi bước ra khỏi cửa sẽ không quay vào được nữa. Cậu gọi điện thoại đặt cơm đến nhà ngày, cố gắng giữ dành Lâm Mặt, Lâm Mặt cũng không khách sáo. Nếu nói tô em em là người thân, thì Bách Vũ Trạch cũng là người thân, cô không cần khách khí với người thân. Lúc đầu, cô trứng trong phòng ngủ ghép mô hình tàu biển mà cô đã mua từ rất lâu. Sau đó, hai người cùng nhau ghép mô hình trên bàn uống nước và phòng khách sống hoạt như một đôi tình nhân hưởng thụ những suy tuyệt vời nhất trong thế giới của hai người. Nhưng Bách Vũ trách biết, họ không phải là một đôi tình nhân vì Lâm mặt luôn đối xử với cậu như một người chị gái nhầm nhắc nhỏ cậu không được vượt qua giới hẹn đó nếu không quan hệ giữa họ sẽ bị cắt đứt. Cậu thực chất rất buồn Nhưng không dám đòi hỏi quá nhiều Dù sao được ở bên cạnh lâm mặt Cũng là một việc rất vui rồi Trong tất cả mọi người Chỉ có cậu luôn ở bên lâm mặt Hai ngày nữa Cậu đi hãy nem đúng không Lâm mặt thờ ơ hỏi Ánh mắt không rời khỏi mô hình chiếc tàu biển Bác Vũ Trạch nhớ lại cuộc điện thoại của Trương Như lúc sáng buồn bãi gật đầu Cậu đã nghĩ mấy ngày rồi Công việc thượng hải có thể lùi lại nhưng không thể không đi hải nam cậu bắt đầu lo lắng nếu lâm mặt tranh thủ lúc cậu đi hải nam để bỏ đi thì sẽ phải làm thế nào cho dù có việc câu là làm việc cảm tứ sống trẻ con thì cậu cũng không muốn rời lâm mặt nữa bước mấy miếng ghép cuối cùng chuyển vào mô hình chiếc tàu đã được hoàn thành lâm mặt thở dài chuyển du lịch toàn du thuyền đã phục khỏi tầm tay không chỉ còn cách này để hoàn thành ước mơ bé nhỏ của mình Tất cả là do số trời đã định Chỗ trời không cho cô rời xa họ Đã biết không thể rời xa Vì sao còn lựa chọn làm một con chim đà điểu Để chui đầu xuống cát? Cô cẩn thận đặt mô hình chiếc tàu lên đất tivi Quay về phòng ngủ thay quần áo Khi cô xuất hiện ở phòng khách Bách vũ trạch hoàn toàn không hiểu Đi thôi Đi đâu Về tranh chị, Chị muốn lấy lại đơn xin nghỉ việc Lâm mặt không trả lời, nhưng gật đầu, ngồi trên xe của cô, Bách Vũ Trạch vẫn cảm thấy mông luôn vì sao cậu vẫn chưa tìm ra cách thuyết phục cô mà đã sanh thắng lợi rồi, nhưng cô đồng ý ngay đã là tốt rồi, mọi người cũng chỉ cần như vậy là đủ.